Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bọn họ rốt cuộc cũng ở cùng một chỗ. Đây là ông trời đã cho bọn họ một lễ vật tốt nhất. Cương triệt, Cương triệt à? Lúc này Tùy Y bắt đầu án hận. Mình bị mù, nên cô không thể nhìn thấy ở phương xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng còi cảnh sát trói tay. Là ai đã báo cảnh sát? Tùy Y và Cương triệt lướt mắt nhìn nhau. Lại nhìn Vương Kim Vĩnh một chút nằm trên mặt đất. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Vườn tiền sinh còn lên lén báo cảnh sát. Sau khi Thủy y tỉnh lại thì mắt chợt đau nhói. đau lúc cô cảm thấy tỉ quái thì bên tay truyền đến tiếng của Cương Triệt. Đừng vội mở ra như vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi cô từ từ mở mắt ra cô thấy hình ảnh không rõ ràng của Cương Triệt. Đôi mắt của em em có nhìn thấy anh không? Cương Triệt lo lắng cất tiếng hỏi em nhìn thấy anh rồi. Thủy y mừng rỡ như điên. Đôi mắt của em đôi mắt của em Trẻ qua 10 năm dài, cuối cùng cô lại được trông thấy ánh sáng. Là ai đã dùng sắc mặt để cấy cho em? Là ba của em. Ba của em ư? Đúng vậy, ba của em. Ông ấy chính là Vương Kiêm Vĩnh. Cương triệt nói ra sự thật. Vương tin sinh ư? Thủy ý lúc này mới nhớ lại ông ấy. Cô nắm lấy tay Cường triệt khẩn trương cất tiếng hỏi. Vậy thì bây giờ ông ấy đang ở đâu? Ông ấy đã mất rồi. Cương triệt hít một hơi thật sâu đau thương nói. Mất rồi ư? sắc mặt của thủy y lập tức trở nên trắng bệch. tình trạng khởi nâm chung chỗ hiểm của ông ấy, ông ấy mất máu quá nhiều. lúc đưa đến bệnh viện thì đã thất thở. anh cổ sở nói chuyện này với anh và thủy y chính là một chuyện bất hạnh. cương triệt cắt đứt lời nói của cô. bây giờ là lúc thủy y phải biết rõ mọi chuyện. thủy y à, em hãy nghe anh nói. năm đó người mà mẹ em mượn giống chính là vương kim vĩnh, ông ấy chính là cha ruột của em. thủy y trợn to cặp mắt. Ở trong lòng kích độc không ngừng rôn rầy cất tiếng hỏi Đây là tận sao? Lúc Vương Kim Vĩnh trở về Ngày đó anh và ông ấy đã đàm phán Ông ấy liền đem bí mật cất sâu 29 năm nói cho anh biết Ở trong lòng ông ấy vẫn rất là hối hận Bởi vì năm đó nhất thời hồ đồ Chỉ vì 200 vạn đã ban đứng ruột thịt của mình Lúc đó ông ấy cũng không hiểu tình thân quan trọng Cũng không hiểu rõ tiền Không thể đại diện cho hết thầy Cơn triệt khổ sâu nói Nhưng mà ông ấy vẫn chưa quên được đứa bé kia Cho nên mấy năm trước, ông ấy đã đi tìm được em. Vì có thể danh chính nguồn thuận chăm sóc cho em. Cũng vì muốn đền bù lại cho em, mà ông ấy phải dùng phương thức kết hôn, giữ em ở bên cạnh người mình. Thật ra toàn bộ giấy tờ chỉ là giả, ngay cả hôn thú cũng đều không có. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Mấy năm nay là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của ông ấy. Ông ấy rất là cảm tạ ông trời, đã để cho ông ấy có cơ hội để đền bù tất cả sai lầm. Ông ấy cảm tạ em và từ Long Cuối cùng ông ấy đi đến cuối cuộc đời. Trong giây chúc của ông ấy đã sớm viết. Sau khi ông ấy chết, muốn sẽ đem rắc mặt quên cho em. Đó là nguyện vọng duy nhất không thể thực hiện khi ông ấy còn sống. Chính là để cho em thấy được ánh sáng. Thật là đáng tiếc. Em không thể gọi ông ấy mỗi tiếng ba. Thủy y cóc sống nghẹn ngào. Mấy năm nay ông ấy đối với em. Ra sao thì đã vượt qua hết thầy. Em làm sao còn có thể hận ông ấy được nữa chứ? Thủy y à? Em không có cảm thấy rất là nhiều chuyện tự hồ u ám Cũng đã định trước rồi hay sao Chúng ta tách ra 10 năm Em lại dùng mấy năm này làm bạn với cha ruột của mình Mà đi tới cuối cuộc đời Mặc dù em cũng không biết thân phận của ông ấy Nhưng là thật tâm đối đãi với ông ấy Mà mấy năm sau Anh xuất hiện Bà em lại đi phó thác trọng trách chăm sóc em cho anh đàm nhiệm Mà anh cũng yêu em Cho đến khi chúng ta hết con đường của nhân sinh Cơn Gia đà, Cảm ơn anh đã thủy chung Cũng như một lòng yêu em Thùy Y rất là cảm động. Hôm nay trải qua sinh tử, nên cô có thể nắm chắc mọi thứ. Ân Ân oan oán trước đây đều đã đi qua như mây khói. Bọn họ quyết định sẽ phải bắt đầu lại một lần nữa. Khi vết thương của cương triệt đã khỏi, sau đó mắt của Thùy Y cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thì cương triệt lên dẫn bọn họ trở về Nhật Bản. Cương triệt đối mặt với tấm cương như là có điều suy nghĩ hỏi. Hiện tại, em cũng đã nhìn thấy anh rồi. Em hãy thành thật nói, em cảm thấy anh có nhiều thay đổi hay không? Có, cũng trưởng thành hơn. Chẳng những biến thành xấu mà lại còn tà kế, trở nên máu lạnh, trở nên tàn khốc, còn trở nên cao thâm có lường khiến cho người ta không đoán ra nha. Tùy y ngoài miệng trao lên nụ cười tinh nghịch, nhưng mà chỉ có em mới có thể thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt của anh. Mà em một chút lại không thay đổi, vẫn chân đẹp khiến cho tim anh đập. Anh không nói mà cúi đầu hôn cô. Mà tiêu long chẳng biết ở đâu trôi ra nhìn thấy bộ dáng của cha mẹ ân ái, cậu cao hứng vỗ tay kêu to, tuyệt quá ba yêu mẹ. trời ạ, dáng người hai cha con các người thật là giống nhau nha. Thủy Y ăn vị nói. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện